Chương 23 Tôi đến tìm Diomedic trong văn phòng của ông Diomedic đang ngồi trên một chiếc ghế đầu Trước mặt là cây đàn hạc có những sợi dây vàng Chiếc đàn thật đẹp, tôi lên tiếng Diomedic gạt đầu Và cô ông rất khó chơi Ông giải thích cho tôi bằng việc lướt ngón tay trên những sợi dây đàn một cách âu yếm Những âm thanh trong trẻo vang lên khắp căn phòng Anh có muốn chơi thử không? Tôi mỉm cười và lắc đầu, ông cười vàng Tôi cứ hỏi thôi, biết đâu anh lại đổi ý Tôi vẫn là người kiên trì mà Tôi không có khí âm nhạc Các giáo viên âm nhạc ở trường của tôi cũng luôn quả quyết như vậy Giống như trong trị liệu Ta cần xây dựng một mối quan hệ với âm nhạc Và việc ấy phụ thuộc hoàn toàn vào giáo viên mà anh chọn Tôi không nghi ngờ gì chuyện đó Tôi quay sang phía cửa sổ Và trầm ngâm gật đầu trước bầu trời Đang dần tôi lại bên ngoài Nhưng đám mây kia đang mang tuyết Tôi nghĩ trời sắp mưa thì đúng hơn Không, là tuyết đấy Ông nói chắc nịch Tin tôi đi, tổ tiên nhờ đời trước của tôi là những người chăn cừu huy lạc. Đêm nay tuyết sẽ rơi. Demondis nhìn những năm mây lần cuối cùng Về tràn đầy hy vọng Trước khi quay lại với tôi Tôi có thể giúp gì được cho anh, Thiếu Là thứ này Tôi đặt cuốn sách lên bàn Ông lướt nhìn nó Đây là cái gì? Một vở kịch của Euripides. Tôi thấy rồi, nhưng vì sao anh lại đưa nó cho tôi? Đây là vợ Archistis, tựa đề mà Alicia đã đặt cho bức chân dung tự họa của mình sau vụ sát hại Gabriel. Ồ vâng, phải rồi. Ông nhìn cuốn sách với vẻ hứng thú hơn. Tự mình vào vai một nhân vật nữ chính trong bởi bi kịch sao? Có thể lắm. Phải nói rằng tôi khá bồi rối trong chuyện này. Tôi nghĩ biết đâu ông có thể hiểu về nó tốt hơn tôi. Bởi vì tôi là Nghi Lạp sao? Ông cười lớn. Anh nghĩ tôi có bốn niềm biết sâu sắc về tất cả những tấn bi kịch Khi Lạp trắng. Dạ, chắc chắn vẫn là nhiều hơn tôi Tôi không hiểu vì sao Việc này cũng giống như người ta hay cho rằng Mọi người anh đều quen thuộc với những tác phẩm của Shakespeare Demondis nhìn tôi và nở một nụ cười thương hại Nhưng may mắn cho anh Đó là sự khác biệt giữa hai đất nước của chúng ta Quả thực mọi người dân Hy Lạc Để biết rõ các vở kịch của họ Những vở bi kịch là huyền thoại Và lịch sử Và là dòng máu chảy trong người chúng tôi Vậy ông có thể giúp tôi trong chuyện này đúng không? Demelis cầm cuốn sách lên và đọc lướt một lượt Điều khiến anh thấy khó hiểu là gì? Điều khiến tôi thấy khó hiểu là Archerstice không nói gì cả Archerstice đã chết thạch chồng Và cuối cùng nàng được hồi sinh nhưng nàng giữ im lặng mãi mãi Ồ, giống như Alicia Đúng vậy Một lần nữa tôi muốn hỏi lại Điều khiến anh thấy khó hiểu là gì? Rõ ràng là có một sự liên hệ ở đây Nhưng tôi không hiểu cho lắm Tại sao đến lúc cuối Archerstice vẫn không nói gì? Theo anh là vì sao? Tôi không biết Có lẽ cô ấy đang phải kìm nén các cảm xúc trắng. Có thể lắm Nhưng là cảm xúc gì? Niềm vui trắng. Niềm vui ư? Diminix phá lên cười Thiêu, hay anh nghĩ xem Anh sẽ cảm thấy thế nào khi bị cái đoán tử hình Bởi người mà anh thương yêu nhất trên đời Bởi sự hèn nhát của chính người đó Đó nhất định là sự phản bội Ý ông là cô ấy cảm thấy giận dữ Anh chưa từng bị phản bội bao giờ sao? Câu hỏi như nhát dao cứa vào da thịt tôi, tôi cảm thấy mặt mình nóng dần lên, môi tôi bắp máy, nhưng không bật ra được lời nào. Điều mới ít mỉm cười. Vậy là anh đã từng dơ hoàn cảnh như vậy. Ai nói tôi nghe, ai sẽ cảm thấy như thế nào nào? Lần này thì tôi đã biết câu trả lời. Giận dữ, cô ấy giận dữ. Đúng vậy, Điều mới ít đầu. Thậm chí còn hơn cả giận dữ, cô ấy muốn giết người, trong cơn tinh nộ. Ông cười tùm tìm. Hẳn anh sẽ băn khoăn mối quan hệ của họ như thế nào trong tương lai giữa a và Aethmetus đấy. Nhưng niềm tin là thứ mà một khi đã mất đi sẽ rất khó tìm lại. Phải mất vài giây sau, tôi mới dám mở lời hỏi tiếp. Vậy còn Alicia? Alicia thì sao? a bị người chồng hèn nhát khép cho tội chết. Alicia thì sao? Không, Alicia không chết. Ít nhất là về mặt thể xác. Ông bảo lừng câu nói đó. Nhưng mặt khác, về tâm lý thì ý ông là đã có chuyện xảy ra khiến tâm hồn cô ấy gục ngã hoặc cướp đi cảm giác sống của cô ấy có khả năng lắm tôi thấy không hài lòng tôi nhặt cuốn sách lên và ngắm nó một lần nữa bìa sách có một bức tượng thầy cổ một người phụ nữ xinh đẹp tạc trên đá cẩm thạch tôi nhìn chăm chăm vào bức hình nghĩ về những gì trên phía lǐ đàn việc tôi nếu Alicia chết như A thì chúng ta cần mang cô ấy trở lại với cuộc sống đúng vậy Tôi cho rằng nếu cơ thuật là phương thức biểu đạt của Alicia, liệu chúng ta có nên trả giọng nói cho cô ấy không? Tôi hỏi. Ta cần làm cách nào? Hãy để cô ấy vẽ. Demandis nhìn tôi về ngạc nhiên rồi lập tức xuất tay. Cô ta đã được trị liệu nghệ thuật rồi. Tôi không nói về việc trị liệu nghệ thuật. Tôi đang nói thái để Alicia tự vẽ theo cách riêng của cô ấy trong một không gian riêng. Hãy để cô ấy thể hiện bản thân và giải phóng cảm xúc. Điều đó có thể nằm lên kỳ tích. Demedis không trả lời ngay mà nhìn ngẫm một lúc. Anh cần phải bàn bạc chuyện này với bác sĩ trị liệu nghệ thuật của Alicia. Anh đã gặp cô ấy bao giờ chưa? Rufina hết ấy, cô ấy không phải là người dễ bị thuyết phục đâu. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy, nhưng ông đồng ý phải không? Demedis nhún vai. Nếu anh có thể thuyết phục được Rufina thì cứ tiến hành, nhưng tôi nói trước rằng cô ấy sẽ không thích ý tưởng này một chút nào đâu. Chương 24. Tôi nghĩ đây là một lý tưởng tuyệt vời Rowena nói Thật ứ Tôi cố gắng che giấu về ngạc nghiêm Cô nói thật chứ Ồ vâng Chỉ có một vấn đề là Alicia sẽ không làm như vậy đâu Điều gì khiến cô chắc chắn như vậy Rowena hít mũi về chế giễu. Bởi vì Alicia là ca bệnh ít phản ứng Và khó ra tiếp nhất mà tôi từng gặp trong sự nghiệp Ồ Tôi theo Rowena vào phòng trị liệu nghệ thuật Màu vẽ bắn tung tóe trên sàn nhà như một bức tranh ghép hình trừ tượng. Trên tường họ treo đầy tranh của bệnh nhân, một số bức khá đẹp, nhưng đa số là kỳ dị. Rowena có mái tóc vàng được cắt ngắn, lúc nào cũng nhíu mày và cư xử với vẻ mặt mệt mỏi do phải làm cùng, vô số bệnh nhân luôn tỏ ra bất hợp tác. Alicia cũng là một nỗi thất vọng trong số đó. Cô ấy không tham gia chiêu lợi nghệ thuật sao? Tôi hỏi. Không hề. Rovina tiếp tục xếp các tác phẩm nghệ thuật lên kệ trong khi nói: "Tôi đã vô cùng hào hứng khi thấy cô ấy tham gia nhóm này. Tôi đã làm mọi thứ để có thể cô ấy cảm thấy được ngoan nghênh chào đón. Nhưng Alicia chỉ ngồi đó, nhìn chăm chăm vào một trang giấy trắng. Không điều gì có thể khiến cô ta vẽ, hay thậm chí nhặt một cây bút chỉ để phác họa. Thật là một tấm gương xấu cho những bệnh nhân khác." Tôi gật đầu ra chiều thông cảm. Mục đích của trị liệu nghệ thuật là để bệnh nhân bày tỏ cảm xúc qua tranh và quan trọng hơn là để nói về tác phẩm của họ từ đó xây dựng mối liên hệ giữa bức tranh và trạng thái tâm lý của mình Đây là một phương pháp tuyệt vời để đưa tiềm thức của bệnh nhân lên trang giấy nên mà họ có thể nghỉ ngẫm và nói về nó Thông thường, cách làm này phụ thuộc nhiều vào kỹ năng cá nhân của nhà thi liệu tâm lý Rousse từng nói rằng có rất ít bác sĩ trị liệu có đủ kỹ năng hoặc trực giác cần thiết để thực hiện điều này Hầu hết họ chỉ cưới ngựa xem hoa Và rõ ràng Rowena cũng chỉ đang làm cho xong nhiệm vụ Vậy nên cô ta cảm giác bị Alice hủi Tôi cố gắng để xoa dịu Rowena nhiều nhất có thể Có lẽ điều khiến cô ấy bị tổn thương Tôi nhẹ nhàng gợi ý Tổn thương sao? Ừ thì cũng không dễ dàng gì khi một họa sĩ si có tài như cô ấy Phải ngồi vẽ cùng với các bệnh nhân khác Tại sao lại không? Bởi vì cô ấy tài cao hơn họ sao? Tôi đã từng thấy những bức tranh của cô ấy Tôi chẳng đánh giá cao chúng một chút nào. Về mặt Rowena trông như thể vừa nếm phải thứ gì đó rất khó chịu. Thì ra đây là lý do mà Rowena không ưa Alicia của ta đang ghen tị. Bất cứ ai cũng có thể vẽ được như vậy, chẳng khó gì vẽ được một bức tranh thật như ảnh. cái khó là thể hiện được quan điểm của ta về nó. Tôi không muốn vướng vào cuộc tranh luận về nghệ thuật của Alicia. Vậy như là cô sẽ cảm thấy như chưa được gánh nặng nếu tôi phụ trách Alicia từ bây giờ. Rowena nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹp. Anh muốn làm gì với cô ta tùy ý? Cảm ơn cô. Tôi rất biết ơn về điều này. Rowena khịt mũi vẻ khinh khỉnh. Anh sẽ cần mua nguyên liệu để vẽ. Ngân sách của tôi không có khoản dành cho màu đâu. Chương 25 Tôi cần phải thú nhận điều này. Alicia không buồn nhìn tôi. Tôi cẩn thận quan sát cô trong khi tiếp tục nói Tôi tình cờ đi ngang qua phòng tranh cũ của cô Ở khu xô hội hôm trước Tôi đã vào đó Và quản lý phòng tranh đã vui lòng cho tôi xem Vài tác phẩm của cô Anh ta là một người bạn cũ của cô phải không Jean-Felic Martin ấy Tôi chờ đợi một phản ứng từ cô Nhưng nó đã không xuất hiện Tôi hy vọng cô không coi đó là một sự xâm phạm Kiến dừng tư Có lẽ tôi nên hỏi ý cô trước Mong là cô không để bụng Không có phản ứng gì tôi đã xem vài bức tranh tôi chưa từng thấy trước đấy, một bức vẽ mẹ cô và một bức vẽ về, về gì cô, bà Lydia Rose. Alicia chậm chậm ngả đầu lên và nhìn tôi, có một biểu cảm trong mắt cô mà tôi chưa từng thấy trước đó. Tôi không thể định nghĩa nó. Đó có phải là sự thích thú không? Ngoài mối quan tâm hiện như lúc này, với tư cách là nhà trị liệu của cô, tôi thấy bức tranh ấy có một ảnh hưởng ở mức độ cá nhân đối với tôi. Chúng có sức biểu đạt mạnh mẽ. Mắt Alicia lại nhìn xuống. Cô ấy đang dần thấy mất hứng thú nên tôi vừa vàng tiếp lời. Có một vài điều khiến tôi chú ý. Trong bức tranh về vụ tai nạn của mẹ cô có một thứ đã không xuất hiện ở đó. Là cô. Cô không vẽ mình ngồi trong xe dù cô đã có mặt ở đó. Lại không có phản ứng nào. Có phải như vậy? Nghĩa là cô chỉ coi đó là thảm kịch của riêng mẹ cô thôi. Vì bà ấy đã qua đời. Nhưng trong thực tế... Còn có một cô gái nhỏ trong xe hôm ấy, một cô gái mà tôi cho rằng vẫn chưa dám đối diện, hoặc chưa hoàn toàn trải nghiệm hết nơi đau ấy. Đầu của Alicia khá dịch chuyển, cô lướt nhìn tôi một cái nhìn đầy thách thức. Tôi đã nói đúng ở điểm nào đó, nên tôi tiếp tục. Tôi đã hỏi Jean Felix về bức chân dung tư họa của cô, bức a về nghĩa của nó, và anh ấy đã bảo tôi thử xem qua thứ này. Tôi lấy cuốn a ra để nói về cô... Alicia lướt nhìn cuốn sách trên mặt bàn cà phê Sao nàng không nói gì Edmundus đã hỏi như vậy Và tôi cũng sẽ hỏi cô một câu tương tự Alicia Cô có điều gì không thể nói ra Tại sao cô phải giữ im lặng Alicia nhắm mắt lại Khiến hy vọng trong tôi chắt ngấm Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc Tôi Đức nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường phía sau cô Thời gian cho bởi trị liệu sắp hết Chỉ còn lại vài phút Tôi vẫn giữ con ác chủ bài đến lúc này và tôi sẽ tung nó ra với cảm giác hồi hộp mà tôi vọng là không lôi liễu đến mức Alicia sẽ nhận thấy. Jim Felix cho tôi một ý và tôi nghĩ đó là một ý tốt. Anh ấy cho rằng chúng tôi nên cho phép cô vẽ tranh. Cô có muốn như vậy không? Chúng tôi có thể cho cô một phòng riêng, có khung vải, có vẽ và màu. Alicia chớp mắt rồi mở ra như thể một ngọn đèn trong cô vừa vụt sáng, đó là đôi mắt của một đứa trẻ mở ra đầy thương ngây, không còn chút khinh miệt hay nghi ngờ. mặt cô dường như ngả trở lại sức sống đột nhiên dâng tràn trong cô. tôi đã thảo luận với giáo sư Demodis và ông ấy và Rowena đều đã đồng ý, vậy nên mọi chuyện chỉ còn phụ thuộc vào cô, Alicia. cô nghĩ sao? tôi im lặng chờ đợi, cô vẫn đang nhìn tôi chăm chú và rồi cuối cùng tôi đã có được thứ mình muốn. Một phản ứng rành mạch, một dấu hiệu cho thấy tôi đã đi đúng hướng. Đó là một thay đổi nhỏ, cực kỳ nhỏ, nhưng lại nói lên rất nhiều điều. Alicia đã mỉm cười. Chương 26 Căng tin là nơi ấm nhất trong The Grove. Dãy lò sưởi nóng dãy gắn dọc trên tường và mọi người luôn ưu tiên chọn những chiếc ghế ở gần lò sưởi nhất. Bữa trưa luôn có đông người ăn nhất, nhân viên cũng dùng bữa chung với bệnh nhân. Ai nấy đều lớn tiếng, khiến nhà ăn ồn như cái chợ vỡ. Điều này là do sự phấn khích đầy phiền toái khi tất cả bệnh nhân cùng ở chung trong một không gian. Hai cô nàng phụ bếp, người vùng Caribe, không ngừng nói cười vui vẻ trong lúc phục vụ xúc xích với khoai tây nghiền. cá rán kèm khoai tây chiên và cà ri gà. Mùi thì thơm, nhưng vị thì dở tệ. Tôi chọn món cá rán và khoai chiên vì nó dễ ăn nhất trong ba món. Trên đường đi tìm chỗ ngồi, tôi đi ngang qua elite. Một nhỏ những bệnh nhân khó nhằn nhất trong bệnh viện đang bầy quanh cô ta. Ai nấy trông đều cao có. Elip đang mải phản nán về đồ ăn lúc tôi bước qua ngang đó. Tao không ăn thứ của đợ này đâu. Cô ta nói rồi đẩy khay đồ ăn ra xa. Bệnh nhân ngồi bên phải Elip, kéo khay thức ăn về phía mình, chụp lấy nó khỏi tay Elip. Nhưng Elip đã đập vào đầu cô ta. Con quỷ tham ăn. Elip hét lên, trả lại cho tao. Một chàng cười rộ lên quanh bàn. Elip kéo đĩa thức ăn lại. Và đột nhiên trở nên hứng thú Hơn với bữa trưa của mình Tôi nhận thấy Alicia đang ngột mình Ở phía cuối căn phòng Cô đang mải chọc đĩa và một miếng cá vụn Như một chú chim miếng ăn Dì dì nó khắp mặt đĩa Nhưng không chịu được lên miệng Tôi những muốn ngồi xuống cạnh cô Nhưng rồi quyết định không làm như vậy Có lẽ nếu cô ngước lên nhìn tôi Thì tôi đã bước về phía cô Nhưng cô chỉ nhìn xuống đĩa Như thể muốn dựng lên một bức tường ngăn cách Với thế giới và những con người xung quanh tôi cảm giác như tôi sắp xâm phạm không gian riêng tư của cô nên đã ngồi xuống ở đầu ngoài cùng của một chiếc bàn khác cách xa các bệnh nhân một vài ghế trống và bắt đầu ăn món ca rán của mình tôi chỉ ăn được một miếng cá ngấm đẫm dầu và nhạt nhẽo dù đã được hâm nóng nhưng ở chính giữa vẫn nguội ngắt tôi hoàn toàn hiểu vì sao ellip lại bị bôi điên thế tôi trực đổ đồ ăn vào rọt giác thì có ai đó ngồi xuống đối diện tôi tôi ngạc nhiên khi nhận ra đó là tristin Mọi chuyện ổn chứ? Anh ta gật đầu và chào tôi. Vẫn ổn, còn anh? Christian không trả lời. Anh ta quả quyết trọc đĩa và cục cơm cứng như đá để ăn cùng ri. Tôi nghe nói anh có kế hoạch để cho Alicia vẽ. Anh ta nói khi miệng vẫn còn để tức ăn. tiền tức chuyển đi nhanh quá đấy nhỉ? Ở như này là như vậy đấy. Đó là ý tưởng của anh ạ? Tôi ngần ngừ. Đúng vậy. Tôi nghĩ điều đó sẽ tốt cho cô ấy. Christian nhìn tôi và ngở vực. Cẩn thận đấy anh bạn. Cảm ơn anh đã nhắc, nhưng có lẽ là không cần đâu. Tôi chỉ nói vậy thôi. Người ta dễ bị dù dỗ đi quá giới hạn. Và chuyện đó đang diễn ra ở đây. Tôi không nghĩ là anh nhận ra điều đó. Cô ấy không định du dỗ tôi, chứ xuyền. Anh ta phá lên cười. Tôi thì nghĩ là cô ta đã làm vậy rồi đấy. Anh đang cho Alicia thứ cô ta muốn. Tôi cho cô ấy thứ cô ấy cần, Chuyện đó khác ấy. Làm sao anh biết cô ta cần gì? Anh đang bị đồng nhất. Hóa quá mức với cô ta Điều ấy quá hiển nhiên Cô ta mới là bệnh nhân chứ không phải anh Tôi nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình Hồng giấu đi vẻ mặt bực bội Tôi phải đi rồi Tôi đứng dậy và cầm theo khay đồ ăn Chợt trực bước đi Nhưng đã bị Tristan gọi lại Cô ta sẽ trở mặt với anh Thiếu Anh ta nói Cứ cho bà xem Lúc ấy đừng nói tôi đã không cảnh báo trước Tôi cảm thấy khó chịu Và cảm giác bức bội ấy cứ đeo bám tôi suốt cả ngày sau khi tan làm, tôi rời khỏi Dorgel và vào một cửa tiệm nhỏ ở cuối đường để mua thuốc lá. tôi đưa điều thuốc lên môi, châm nó và hít một hơi dài trong vô thức. tôi vẫn nghĩ về những gì Tristan đã nói, từ lặp đi đọc lại điều đó trong đầu khi quan sát dòng xe cộ ngược xuôi. con người ta dễ bị du dỗ đi quá giới hạn, tôi tự tua lại trong đầu. có thật là như vậy không? đó là lý do vì sao tôi cảm thấy khó chịu ứ. có phải Alicia đã du dỗ tôi về mặt cảm xúc không? Kristen cho là như vậy, và không nghi ngờ gì nữa. Điều cũng sẽ nghĩ theo hướng ấy, họ có nghĩ đúng không? Ngầm nghĩ lại, tôi tự tin rằng câu trả lời là không. Đúng là tôi muốn giúp đỡ Alicia, nhưng tôi vẫn có khả năng giữ được sự khách quan của tôi về cô. Luôn tỉnh táo, bước đi một cách thận trọng và kiên quyết tập trọng các giới hạn. Và tất nhiên tôi đã sai, mọi chuyện đã quá muộn, dù tôi sẽ không thừa nhận điều đó, kể cả với chính bản thân tôi. Tôi gọi tới phòng tranh để gặp jean Felix và hỏi xem họ đã làm gì với những vật liệu sáng tác của Alicia, đống màu vẽ, cọ và khung vải. Tất cả đều ở trong nhà kho phải không? Anh đang ngần ngừ một chút trước khi trả lời. À, thật ra thì tôi đang giữ đồ của cô ấy. Thật sao? Phải, tôi đã đến dọn dẹp xưởng vẽ của cô ấy sau phiên tòa và giữ lại mọi thứ tôi cho là đáng giá. Mà bức phác họa sơ bộ, những cuốn sổ ghi chép, khung tranh, màu dấu... Tôi đã giữ tất cả cho cô ấy. Anh thật tốt bùng. Vậy anh đã làm theo lời khuyên của tôi, để Alicia được vẽ. Phải, tôi nói. Như việc ấy có đem lại kết quả gì hay không, thì còn phải xem đã. Ồ, chắc chắn sẽ có kết quả, rồi anh sẽ thấy. Tất cả những gì tôi muốn là anh cho tôi xem những bức tranh đó khi chúng đã được hoàn thành. Giọng anh ta chỉ đựng về thêm khắc thấy rõ, tôi chuột nhớ đến hình ảnh. Những bức tranh của Alicia được cẩn thận bọc lại như những đứa trẻ sơ sinh được quấn trong chăn ấm và cất giữ trong căn phòng kho đó. Có thật là anh ta đã giữ chúng vì quấy không? Hay là vì anh ta không có gai vứt chúng đi? Anh chuyển hết số đồ nghề này đến The Grove được không? Tôi hỏi. Như vậy có phiền gì cho anh không? Ồ, tôi. Anh ta ngập ngừng một lúc. Tôi cảm nhận được rõ sự bồn chồn của anh ta nên mới đỡ lời. hoặc tôi có thể đến cho anh lấy. Nếu như vậy tiện lợi cho anh hơn À vâng vâng à, Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn Anh ta nói Jean Felix sợ đến đây Sợ phải nhìn thấy Alicia Tại sao vậy Mối quan hệ giữa họ là gì Đâu là điều mà anh ta không muốn đối mặt chương 27 Em hay cả bạn lúc mấy giờ vậy Tôi hỏi Bây giờ sắp 7 tập Cathy đưa cho tôi ly cà phê Và tiếp tục nói Và trong trường hợp anh không thể nhớ ra tên cô ấy Thì cô ấy là Nicole Phải rồi. Tôi vừa nói vừa ngáp một hơi dài. Katy lử mắt nhìn tôi. Anh biết không? Em cảm thấy có chút xúc phạm khi anh không thể nhớ được tên một trong những người bạn thân nhất của em đấy. Anh đã dự biết tiệc tạm biệt của ấy mà. Dĩ nhiên là anh còn nhớ đi khốn. Anh chỉ quên tên quấy mà thôi. Katy đảo mắt đi chỗ khác. Sao cũng được. Mong đợi gì ở một người nghiện hút cần chứ? Em đi tắm đấy. Katy nói rồi ra khỏi nhà bếp. Tôi cười một mình. Bảy giờ tối. Lúc 7 giờ kém 15, tôi đi bộ dọc bờ sông để đến nơi Cathy tập kịch, ở Sao Tôi ngồi xuống một chiếc ghế băng ở phía bên kia đường, quay mặt khỏi lối vào phòng tập kịch. Như vậy, Cathy sẽ không thể nhìn đến tôi ngay lập tức nếu cô ấy rời phòng tập sớm hơn bình thường. Tỉnh thoảng, tôi ngoái đầu nhìn qua vai, nhưng cánh cửa tòa nhà khép chặt một cách ngoan cố. Cuối cùng, lúc 7 giờ 5 phút, cánh cửa cũng mở ra, tiếng người nói đầy phân khích và tiếng cười của các diễn viên vọng ra họ rời khỏi chỗ thật theo từng nhóm hai hoặc ba người. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào của Katy. Tôi đợi thêm 5 phút, rồi 10 phút, dòng người ra khỏi tòa nhà thưa dần và rồi chẳng còn thấy ai bước ra nữa. Có thể tôi đã mất dấu cô ấy, hoặc cô ấy đã rời đi trước khi tôi tới đây, mà cũng có thể là cô ấy không hề đến đây từ đầu. Nên nào cô ấy đã nói dối tôi về buổi tập. Tôi đứng dậy và đi về phía tòa nhà Tôi cần tìm hiểu rõ ngọn ngành, nếu cô ấy vẫn còn ở bên trong và bắt gặp tôi thì sao? Tôi biết, viện cớ gì cho sự diện của tôi đấy Tôi đến để gây bất ngờ cho cô ấy ư Đúng rồi, tôi sẽ nói rằng tôi đến đây để đưa cô ấy và Nicole đi ăn tối. Và Cathy sẽ vặn vẹo từ chối bằng những lý do nhảm nhí rằng Nicole bị ốm, Nicole đã hủy kèo. Và vậy là Cathy và tôi lại trải qua một buổi tối khó chịu cùng nhau. Một buổi tối nữa cùng với những khoảng lặng kéo dài cô lại gần cánh cửa, ngần ngừ một hồi trước khi quyết định vặn cái tay nắm màu xanh đã rỉ sét và đẩy cửa mở ra, "Tôi đi vào bên trong." Tòa nhà này có nền bê tông trần, bốc mùi ẩm mốc, phòng tập của Katie nằm ở tầng 4, cô ấy vẫn thường dئين gì về chuyện phải leo cầu thang mỗi ngày. Tôi bước lên cầu thang nằm ở giữa tòa nhà. Khi tôi bắt đầu lên đến tầng 2 thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng xuống, đó là giọng của Katie, cô ấy đang nói trên điện thoại. Biết rồi xin lỗi mà. Sắp đến nơi rồi đây Sẽ không mất nhiều thời gian đâu Được rồi, tạm biệt Tôi xứng người lai Chỉ vài giây nữa thôi là chúng tôi có thể chạm mặt nhau Tôi vội vàng lao ngược trở lại Trốn trong góc tòa nhà Cathy lướt qua mà không hề nhìn thấy tôi Cô ấy đi ra ngoài Đóng sầm cánh cửa lại sau lưng Tôi vội vã ra khỏi tòa nhà và đuổi theo cô ấy Cathy đi bộ Càng lúc càng nhanh hơn về phía cây cầu vượt Tôi bám theo cô ấy Lên lòi giữa những dòng người sử dụng Phương tiện công cộng và khách du lịch Cố gắng giữ khoảng cách nhưng vẫn không để mất dấu cô ấy Cathy đi qua cầu và xuống những bậc Thang dẫn vào ga tàu điện ngầm Em banh mình Tôi đi theo và tự hỏi cô ấy sẽ đi chuyến nào Nhưng Cathy không lên tàu Thay vào đó, cô ấy đi thẳng qua nhà ga Và bước ra ở đầu phía bên kia Tôi tiếp tục đi về phía ngã tư Charing Tôi vẫn đi theo cô ấy Chỉ cách nhau vài bước Khi cả hai dừng lại trước đèn đỏ Chúng tôi băng qua ngã tư Charing Hướng về phía khu Soho Tôi đi theo cô ấy Trên những con phố hẹp Cô ấy rẽ phải, rồi rẽ trái Rồi tiếp tục rẽ phải Sau cùng, cà chi đột ngột dừng lại Ở góc phố Lexington Cô ấy đang chờ ai đó Thì ra đây là nơi họ hẹn gặp nhau Một vị trí trật tiện, vô danh Nằm giữa trung tâm đông đúc Tôi ngẩn ngừ, rồi tạt vào một quán rượu Ở góc phố Tôi tìm chỗ ngồi bên quầy ba Từ sau cánh cửa sổ quán rượu Tôi có thể thấy Cathy đang đứng ở phía bên kia đường. Anh chàng pha chế, có bộ dâu xồn xoàng, liếc nhìn tôi ra chiều chắn nản. Chào anh. Cho tôi một ly bia, Gönis, tôi đáp. Anh chàng ngáp dài rồi đi về phía quầy ba để rót bia. Tôi vẫn tiếp tục để mắt tới Cathy. Tôi dám chắc rằng cô ấy không thể thấy tôi qua cửa sổ, ngay cả khi cô ấy nhìn về hướng này. Đã có lúc Cathy nhìn về phía này, thẳng vào tôi, và tim tôi như ngừng đập trong giây lát. Tôi tưởng cô ấy đã nhìn thấy tôi, nhưng không, cô ấy quay mặt xa hướng khác. Nhiều phút trôi qua, Cathy vẫn đang đứng đợi. Tôi chậm rãi uống bia và tiếp tục theo dõi. Dù ra kia là ai đi chăng nữa thì có vẻ như hắn khá lề mề, và Cathy không thích điều đó. Cathy ghét việc chờ đợi, mặc dù chính cô ấy đã trễ hẹn. Cô ấy có vẻ bắt đầu bực tức, cao mày và liên tục nhìn đồng hồ. Rồi một người đàn ông băng qua đường đi về việc cô ấy. Trong lúc anh ta giả bước băng qua đường, Tôi chăm chú quan sát và đánh giá anh ta, cơ thể lực lưỡng, mái tóc sáng màu giả ngang vai. Điều này khiến tôi bất ngờ, vì Cathy luôn miệng nói rằng cô ấy mê những gã tóc tuổi màu và mắt đen như tôi, trừ phi đó cũng là một lời nói dối. Nhưng anh chàng kia đã vụt, bước qua cô ấy và Kati chậm chí còn không buồn nhìn anh ta, chẳng mấy chốc, anh ta đã khuất sau góc phố. Vậy là Kati không cho anh ta, liệu Cathy có đang nghĩ giống tôi không? Dạng cô ấy đã bị gã cho leo cây Đột nhiên Cachi mở to mắt và mỉm cười Cô ấy vẫy vẫy tay về phía bên kia con phố Với một ai đó mà tôi không nhìn thấy Cuối cùng thì hắn cũng tới rồi Tôi nghĩ tôi nghền cố lên để nhìn cho rõ Ngạc nhiên thay Đó là một cô gái tóc vàng khoảng 30 tuổi Trông có vẻ tiểu tụy Mặc một chiếc váy ngắn đến khó tin Và mang đôi giày cao gót chẳng ăn nhập gì với chiếc váy Cô ta bước về phía Cachi Tôi lập tức nhận ra đó là Nikol, họ ôm hôn nhau, rồi tay trong tay bước đi, miệng không ngớt nói cười. vậy là Kachi đã không nói dối về việc gặp Nikol. Tôi bị sốc, lẽ ra tôi nên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì Kachi đã nói sự thật, tôi nên thấy biết ơn, nhưng không, tôi cảm thấy thất vọng. Chương 28. Alicia, cô nghĩ sao? Rất sáng sủa đúng không? Cô thích nơi này chứ? Jory khoe khoang về căn phòng vẽ mới một cách đầy tự hào. Chính anh ta là người đưa ra ý tưởng trưng dụng căn phòng trống bên cạnh phòng bể cá vàng. Bà tôi phải thừa nhận rằng làm như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với việc dùng chung không gian phòng trị liệu nghệ thuật của Rowina. Với lòng đồ kỹ sẵn có của Rowina, chắc chắn chúng tôi sẽ bị làm khó không ít. Nhưng giờ thì Alicia đã có một căn phòng riêng để tự do vẽ bất cứ khi nào không muốn mà không bị quấy rầy. Alicia nhìn quanh một lượt, giá vẽ của cô đã được dựng sẵn bên nơi cửa sổ. Có rất nhiều ánh sáng, hộp màu dầu cũng đã được mở sẵn trên bàn. Jury nháy mắt về tôi trong khi Alicia tiến lại gần chiếc bàn. Anh ta rất hào hứng với kế hoạch vẽ tranh này, và tôi thật lòng biết ơn sự trợ của anh ta. Jury luôn là một đồng nguyên hữu ích, vì anh ta là nhân viên được bệnh nhân ở đây ưa thích nhất. Jury gật đầu với tôi và nói, Chúc may mắn nhé, giờ thì anh phải tự lo liệu thôi. Nói rồi, Juri đi ra ngoài, đánh cửa đóng sầm lại phía sau lưng, nhưng có vẻ như Alicia không nghe thế gì. Cô đang ở trong thế giới của riêng mình. Cô cúi sát xuống mặt bàn, quan sát đống màu vẽ và khẽ nở một nụ cười. Alicia cầm mấy cây cọ cơ lớn lên và vuốt ve chúng như thế, chúng là những bông hoa mỏng manh. Cô mở ba ống màu da, màu xanh phổ, màu vàng Ấn Độ và màu cadmium, rồi xếp chúng thành hàng. Sau đó, Alicia quay sang tấm vải trống trên da vẽ, đứng đóng một hồi lâu xem xét. Dường như đã rơi vào trạng thái tôi miên, bông mị. Tậm chí cô đã thoát ra ngoài, trôi dạt về một nơi hoàn toàn khác, vượt qua căn phòng này. Phải một lúc sau, Alicia mới trở lại với thực tại bên cạnh trước bàn. Cô bóp một ít màu trắng da bảng pha màu, trộn với một ít màu đỏ. Alicia phải trộn sơn bằng co vẽ, vì những con dao trộn màu đã bị Stephanie tịch thu ngay khi chúng được chuyển đến The Grove, Cô ta có lý do chính đáng để làm như vậy. Alicia nâng con vẽ lên và vẽ một đường, một nét vẽ màu đỏ duy nhất giữa khung vải trắng. Cô suy ngẫm một lúc, rồi tiếp tục vẽ một nét khác, rồi thêm một nét nữa. Chẳng mấy chốc, cô đã say sưa vẽ, đưa tay thoăn thoắt, không hề ngập ngừng hay do dự. Alicia và khung vải như đang mê mải khiêu vũ cùng nhau. Tôi đường đó tập trung quan sát những hình khối mà cô đang tạo nên. Tôi cố gắng im lặng, gần như chẳng dám thở mạnh. Tôi cảm thấy như đang được hiện diện trong một khoảnh khắc vô cùng riêng tư, được quan sát một con thú hoang giữa lúc sinh nở. Dù Alicia ý thức được suy diện của tôi, cô dường như không bận tâm chút nào. Thì thoảng cô ngước nhìn lên trong khi vẽ và liếc về phía tôi như thể đang quan sát tôi vậy. Trong vài ngày sau đó, bức tranh đã dần dần hình thành ban đầu chỉ là nét vẽ sơ sài, nhưng nó ngày một chi tiết hơn cho tới khi bức tranh nổi bật lên giữa khung vải như một tuyệt tác nguyên sơ sống động không kém gì cảnh thực. Alicia đã vẽ một tòa nhà gạch đỏ, một bệnh viện đỏ, chính xác là The Grove, nó đang bị bốc cháy, bị thiêu rụi thành tro. Có thể nhận thấy hai bóng người đang đứng trước lối thoát khi có hỏa hoạn. Một người đàn ông và một người phụ nữ đang tìm cách thoát khỏi đám cháy. Người phụ nữ không ai khác. Chính là Alicia với mái tóc đỏ rực cùng màu với ngọn lửa Tôi nhận ra người đàn đông kia chính là mình Tôi đang bế Alicia trên tay trong khi lửa đã liềm đến mắt cả chân tôi Tôi không biết chắc người được vẽ trong tranh đang giải cứu Alicia hay định ném cô vào ngọn lửa chương 29 Thật được cười Người phụ nữ nói Tôi đã đến đây bao nhiêu năm rồi và chưa từng có ai nói tôi phải gọi điện trước khi đến cả Tôi không rảnh mà chờ đợi cả ngày đâu, tôi bận lắm. Người phụ nữ Mỹ đang đứng cạnh bàn tiếp tân, lần tiếng phàn nàn với Stephanie Clark. Tôi nhận ra đó chính là Barbara Herman người từng xuất hiện trên các mặt báo và chương trình TV đưa tin về vụ giết người. Bà ta làng xóm của Alicia ở hamstead người đã nghe thấy tiếng súng và đêm Gabriel bị giết và gọi điện cho cảnh sát. Barbara là một phụ nữ California tóc vàng, khoảng 65 tuổi, mà cũng có thể già hơn. Bà ta sực múc mùi nước hoa trần eo, nâu và có vẻ đã trải qua khá khá nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ. Cái tên Barbie thật hợp với bà ta, bởi bà ta trông chẳng khác gì một con búp bê Barbie mang vẻ mặt kinh hãi. Rõ ràng bà ta là kiểu phụ nữ vốn quen với việc muốn gì được nấy, nên đã lớn tiếng phản đối tại bàn tiếp tân khi biết mình cần phải hẹn trước để có thể gặp bệnh nhân. Tôi muốn nói chuyện với bà quản lý. Bà ta. Hòa chân một tay đứa thể đang ở trong một nhà hàng, chứ không phải một bệnh viện tâm thần. Chuyện này thật hoang đường, ai là quản lý ở đây? Tôi chính là quản lý ở đây, tôi và Helmand. Stephanie nói, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy có chút thông cảm với Stephanie. Tôi không tài nào, không thấy tương hại cô ta khi phải đón nhận sự công kích dữ dội từ phía Barry. Barry nói rất nhiều và nhanh, không ngừng lại giây nào để đối phương kỳ phản hồi. Trước đây cô chưa từng đề cập đến việc phải hẹn trước. Bà Barbie cười lớn. Chú ơi, đặt bàn ở The Ivy thậm chí còn dễ hơn nhiều đấy. Tôi tiến về phía họ và mỉm cười với Stephanie vẻ ngây thơ. Tôi có thể giúp gì được không? Stephanie ném cho tôi một cái nhìn bực bội. Không, cảm ơn, tôi lo điệu được. Barbie nhìn tôi từ trên dưới với vẻ thích thú. Anh là ai? Tôi là Theophaber, bác sĩ trị liệu của Alicia. Ồ, tại sao? Thú vị thật Barbie đã tốt lên Tôi chắc chắn bà ta có khái niệm rõ ràng về một bác sĩ trị liệu hơn là một quản lý bệnh viện Kể từ lúc ấy, bà ta chỉ nói chuyện với tôi và coi Stapani như một nhân viên liên tân không hơn và tôi buộc phải thừa nhận điều đó khiến tôi cảm thấy thích thú một cách đầy tội lỗi Hẳn là anh mới đến đây Chúng ta chưa từng gặp nhau phải không? Barbie hỏi Tôi mở miệng chịu đáp lời nhưng bà ta đã tiếp tục nói Cứ vài tháng tôi đến đây một lần Nhưng lần này lâu hơn một chút Vì tôi phải về Mỹ thăm gia đình Nhưng khi quay lại anh Tôi nghĩ ngay đến việc tới thăm Alicia của tôi Tôi nhớ cô ấy rất nhiều Alicia là bạn thân nhất của tôi đấy, anh biết không? Ồ, tôi không biết đấy Đó là sự thật Khi Alicia và Gabriel chuyển đến sống cạnh nhà tôi Tôi đã giúp họ làm quen với khu nhà Alicia và tôi trở nên thân thiết vô cùng Chúng tôi kể với nhau mọi chuyện trên đời Tôi hiểu Dù xuất hiện ở quầy lễ tân và tôi vẫn tay cho anh ta. Bà Helmand đến thăm Alicia, tôi nói. Cứ gọi tôi là Bà Bìa, cưng hả? và tôi là những người bạn cũ. Bà ta nói rồi nhảy mắt với Jury. Chúng tôi quen nhau từ lâu lắm rồi, anh ấy không phải là vấn đề, mà là quý cô đăng kích kìa. Bà ta khét đầu về phía Stephanie, và cô ta cuối cùng cũng có cơ hội để lên tiếng. Tôi xin lỗi bà Helmand, nhưng chính sách của bệnh viện đã thay đổi kể từ khi ba đến đây vào năm ngoái, chúng tôi phải tất chặt an ninh, từ giờ trở đi bà phải gọi điện trước khi Lạy Chúa, ta phải nhắc lại chuyện đó một lần nữa sao? Tôi sẽ hét lên nếu phải nghe thêm một lần nữa. Cuộc đời này còn chưa đủ phức tạp hay sao? Cuối cùng, Stephanie đã phải bỏ cuộc, rồi dẫn Barbie đi và tôi theo sau họ. Chúng tôi bước vào căn phòng dành cho khách, để cho Alicia, đó là một căn phòng gần như trống trải, chỉ có một chiếc bàn và hai cái ghế. Không có cửa sổ Được thắp sáng với ánh đèn huynh quang Màu vàng yếu ớt Tôi đứng ở phía cuối phòng Và quan sát Alicia Bước vào qua cánh cửa phía bên kia Đằng sau là hai tá Alicia không hề để lộ Thái độ bất thường nào khi thấy Barbie Cô bước lại gần chiếc bàn Ngồi xuống mà không hề ngẩn mặt lên Đối lại Barbie thì có vẻ vô cùng ngào hứng Alicia cô cái bé nhỏ Tôi nhớ cô quá Cô gọi thật đấy Chỉ còn giáp bọc xương Cô thật khiến tôi ghen tị đấy Cô vẫn khỏe chứ Một đàn bà sầu tình đó suýt nữa đã không cho cô, tôi gặp cô Thật là một người đáng mộng Rồi câu chuyện không đầu không cuối Qua barrier cơ thể kéo dài như vô tận Bà ta tìm mẩn kể về chuyến đi đến San Diego để thăm mẹ và em trai Alicia chiếm lặng ngồi đó gương mặt cô như một chiếc mặt nạ Không phản ứng, không chút biểu cảm nào Sau khoảng 20 phút Mài độc thoại đáng thương trầm dứt Jury lại dẫn Alicia đi Mặt cô vẫn vô cảm Ý như lúc bước vào Tôi tiếp cận bà Bia khi bà ta chuẩn bị rời khỏi The Grove Tôi nói chuyện với bà một chút được không? Bà Bia gật đầu như thế bà ta đang mong đợi điều này Anh muốn nói chuyện với Alicia đúng không? Đã là lúc ai đó hỏi tôi những câu đáng hỏi rồi Cảnh sát chẳng chịu nghe bất cứ điều gì tôi nói Điều đó thật điên rồ. Bởi vì Alicia luôn luôn tâm sự với tôi Anh biết đấy, về mọi thứ Cô ấy đã nói với tôi những điều mà anh sẽ không tin nổi đâu Barbie nhấn mạnh những điều này kèm thêm một nụ cười để ấn ý Bà ta đã biết mới gọi được sự quan tâm của tôi Ví dụ như điều gì? Tôi hỏi Barbie mỉm cười vẻ, bí ẩn cho lúc khoác lên người chiếc áo khoác lông thú Tôi không thể kể cho anh ở đây được, tôi bị muộn giờ mất rồi Hãy qua nhà tôi lúc 6 giờ tối nay nhé Tôi không hứng thú gì với viễn cảnh phải đến nhà của Barbie Tôi mong rằng Demandis sẽ không phát hiện ra việc này Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác Tôi muốn biết những gì bà đã biết, tôi cố dặn ra một nụ cười. Địa chỉ của bà là gì? Trường 30 Nhà của Bà Bìa là một trong số nhiều căn nhà nằm phía bên kia con đường từ chẳng có Hempstead nhìn ra mặt hồ. Đó là một ngôi nhà lớn, và với vị trí đắc địa này, nó hẳn sẽ được bán với giá cao gắt trời. Bà Bìa đã sống ở Hempstead được một vài năm trước khi Gabriel và Alicia chuyển đến. Chồng cũ của bà ta là một chuyên viên đầu tư, thường xuyên đi về giữa London và New York cho đến khi họ ly hôn. Ông ta tìm được cho mình một cô gái tóc vàng khá trẻ hơn, quyến rũ hơn, và thế là babia được ngôi nhà. Vậy là ai cũng vui vẻ. Bà ta vừa nói vừa cười lớn, đặc biệt là tôi. Ngôi nhà của babia được sơn màu xanh nhạt, trái ngược với những ngôi nhà màu trắng khác trên con phố. Khu vườn phía trước nhà đều trang điểm bằng những cây thân gỗ nhỏ và thực vật thần thảo trồng trong chậu. Bà bia đứng bên cửa bẽ mặt tôi. Chào cưng, tôi rất vui vì anh đã đến đúng giờ. Đó là một dấu hiệu tốt. Đi lối này nhé. Tôi bước theo bà ta dọc theo hành lang và phòng khách. Ngôi nhà có mùi như nhạt kính, chứa đầy cây cảnh và hoa. Hoa hồng, hoa ly, hoa lan xuất hiện khắp mọi góc ngách. Những bức tranh, những tấm gương và những bức ảnh đóng khung treo kín trên tường. Những bức tượng nhỏ, bình hoa và những vật trang trí khác nhau. Từng chút không gian trên cao bạc bàn và tủ quần áo, tất cả đều là đồ đắt tiền, nhưng khi bị nhồi nhét như thế này, chúng chẳng khác nào một mớ đồng nát. Có thể nói, nếu coi đó là hình ảnh đại diện cho tâm trí của bà đó hẳn là một thế giới nội tâm đầy rối loạn. Nó làm tôi như đến suy ổn loạn, ngổn ngang, sân si, nhưng cơn thèm khát vô độ. Tôi tự hỏi liệu bà ta đã có một tuổi thơ như thế nào. Để lấy chỗ ngồi. Tôi gạt tạm sang bên vài chiếc gối có nuống tua và đặt mông xuống chiếc trường kỳ lớn, nhưng không được thoải mái cho lắm. Marie mở tủ đồ uống và lấy ra chai thủy tinh. Anh muốn uống gì nào? Theo tôi nghĩ thì anh có vẻ là người thích uống whisky. Chồng cũ của tôi uống đến cả lít rượu whisky mỗi ngày. Ông ấy nói phải có rượu vào thì mới chịu được được tôi. bà ta cười lớn rồi tiếp tục. Thật ra tôi là một người thành rượu. Tôi đã tham gia một khóa học ở vùng Bordeaux của Pháp. Và khứ giác của tôi thì tuyệt đỉnh Bà ta dừng lại lấy hơi Và tôi lập tức trộm lấy cơ hội đó Để lên tiếng Ờ tôi không thích whisky lắm Tôi cũng ít uống rượu Chỉ một chút bia là được rồi Ô Barbie tạo về Phật ý Tôi lại không có bia Vậy thì tôi không có uống gì đâu Nhưng tôi thì lại cẩn cứ ngả Bữa nay tôi không cảm thấy vui cho lắm Barbie tự rót cho mình một ly rượu vang lớn Rồi ngồi quên tròn trên ghế Tựa như thể đã sẵn sàng cho màn tâm sự hồi lâu Tôi sẵn sàng rồi Bà tên mỉm cười về đưa đẩy Anh muốn biết gì nào Tôi có một vài câu hỏi để bà thấy không phiền Ồ, cứ tự nhiên Alicia có bao giờ nhắc đến bác sĩ nào không ờ, bác sĩ hả Bà ta có vẻ ngạc nhiên Ý anh là bác sĩ tâm lý Ồ, không, tôi muốn hỏi về bác sĩ y tế ấy Ồ, vậy thì không bà bị có vẻ lơ đễnh và bối rối Thật ra, nào mới nhớ Cô ấy từng đi gặp một vị bác sĩ Bà có biết tên anh ấy không? Không Nhưng tôi nhớ đã kể với cô ấy về bác sĩ của tôi Bác sĩ Mance Một bác sĩ tuyệt vời Anh ấy chỉ cần nhìn là biết ta có vấn đề gì Và anh ấy sẽ nói cho ta biết chính xác ta nên ăn gì Thật khó tin Nói đến đó Bà ta giải thích rộng dài về chế độ ăn kiêng Bà bác sĩ của bà ta yêu cầu Và nhắc đi nhắc lại rằng tôi nên sớm đến gặp anh ta Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn Phải tìm cách kéo bà ta về với chủ đề chính. Bà có gặp Alicia vào cái ngày vụ án xảy ra không? Có, chỉ vài giờ trước khi vụ việc diễn ra. Bà ta ngừng lại để nhấp thêm chút rượu. Tôi sang bên đó để gặp cô ấy. Tôi rất hay qua đó để uống cà phê. Thật ra chỉ có cô ấy uống cà phê, còn tôi từng mang theo một chai rượu gì đó. Chúng tôi từng nói chuyện với nhau hàng giờ. Chúng tôi trai nhau lắm mà. Và bà thì cứ nói luôn miệng không ngừng nghỉ. Tôi thầm nghĩ. Nhưng tôi đã nhận ra Bà Bia là một kẻ yêu bản thân vô cùng Tôi không chắc bà ta có thể quan tâm đến người khác Trừ khi việc đó phục vụ cho chính nhu cầu của bà ta Tôi đánh rằng Alicia chẳng mấy khi mà miệng trong những buổi hàn nguyên ấy Chiều hôm đó, trạng thái tinh thần của Alicia thế nào? Bà Bia vai Cô ấy có vẻ bình thường Cô ấy chỉ bị đau đầu thôi Cô ấy không tỏ ra buồn chốn trước nào ứ Sao lại phải buồn chốn? Ồ, vì trong hoàn cảnh ấy bà bị nhìn tôi vẻ kinh ngạc anh không nghĩ là cô ấy có tội đấy chứ bà ta phải lên cười ô cứ ngã tôi tưởng anh phải thông minh hơn thế chứ tôi e là tôi không Alicia chẳng để nào có gan giết ai bao giờ cô ấy không phải kẻ sát nhân tin tôi đi cô ấy vô tội chắc chắn trăm phần trăm đấy vì sao bà lại tự tin như thế trong khi mọi chứng cứ tôi đã cần biết tôi có chứng cứ của riêng mình vậy sao Chứ còn gì nữa, nhưng trước hết tôi cần biết liệu tôi có thể tin tưởng anh không Đôi mắt Barbie chăm chăm, nhìn tôi vẻ dò xét Tôi bình tĩnh nhìn lại bà ta, và rồi Barbie đột nhiên mở lời Anh biết không, một người đàn ông đã xuất hiện Một người đàn ông Phải, anh ta đã theo dõi họ Tôi khá bất ngờ và lập tức trở nên cảnh giác Theo dõi họ, ý bà là sao? Như tôi đã nói đấy, anh ta đã theo dõi họ Tôi đã kể với cảnh sát, nhưng có vẻ họ chẳng mấy bác quan tâm Họ đã lập tức đi đến kết luận khi nhìn thấy Alicia ở bên cạnh sát của Gabriel và khẩu súng Họ không muốn nghe thêm câu chuyện nào khác Chính xác gì? Đó là chuyện gì? Tôi sẽ kể cho anh và anh sẽ hiểu tại sao tôi mời anh tới nhà hôm nay Anh sẽ không thấy phí thời gian đâu Bà kể luôn đi xem nào, tôi thầm nghĩ Nhưng tôi không nói ra câu ấy mà chỉ mỉm cười vẻ đồng tình Bà ta rót thêm giữa bà lý. Chuyện đó bắt đầu trước khi vụ án xảy ra khoảng vài tuần Tôi qua nhà thăm Alicia Chúng tôi đã uống rượu cùng nhau Và tôi nhận thấy cô ấy có vẻ im lặng hơn mọi khi Khi tôi hỏi cô vẫn ổn chứ Cô ấy lập tức quả khóc Tôi chưa từng thấy cô ấy như vậy bao giờ Cô ấy khóc hết nước mắt Thường thì cô ấy rất dài dạt và kỉnh đáo Nhưng hôm đó, cô ấy đã kể cho tôi Cô ấy đã vô cùng khổ sở, thật sự dối bởi Cô ấy đã kể gì? Cô ấy hỏi liệu tôi có nhìn thấy ai làng vàng quanh khu nhà gần đây không? Cô ấy đã thấy một người đàn ông trên phố Kẻ đã theo dõi cô ấy Bà bị ngập ngừng Để tôi cho anh xem Cô ấy đã gửi cho tôi Bà ta vừa bàn tay được sơn móng lè lẹt Về phía chiếc điện thoại Rồi bắt đầu tìm trong thư viết ảnh Bà ta quăng điện thoại về phía tôi Tôi nhìn chầm chầm vào màn hình Phải mất một lúc tôi mới nhận ra Mình đang nhìn vào thứ gì Một bức hình nhòe nhòe Trong đó có một cái cây Đây là cái gì Theo anh thì đó là cái gì Một cái cây trắng đằng sau cái cây ấy, phía sau cái cây có một bóng sám mờ, đó có thể là bất cứ thứ gì, một cái cột đèn hoặc một con chó cỡ lớn. Đó là một người đàn ông, bà ta nói. Đường nét rất dễ nhận ra. Tôi không thực sự cảm thấy thuyết phục, nhưng không bận tâm tranh luận với bà ta. Tôi không muốn bà Bia bị sao nhãng khỏi câu chuyện chính. Bà kể tiếp đi, tôi đề nghị. Chỉ có vậy thôi. Nhưng đã có chuyện gì xảy ra Bà Bia nhún vai, chẳng có gì hết. Tôi bảo Alicia báo cảnh sát Và khi đó tôi mới biết cô ấy còn chưa buồn kể cho chồng mình Cô ấy không kể cho Gabriel ư Tại sao? Tôi không biết Tôi có cảm giác anh ta không biết thông cảm cho lắm Tôi dặn đi dặn lại Alicia rằng hay báo cảnh sát Vì tôi cũng lo cho sự an toàn của chính tôi nữa chứ Có một kẻ rình rập bên ngoài Mà tôi thì là phụ nữ sống một mình Anh hiểu chứ Tôi cần phải cảm thấy an tâm mỗi khi đi ngủ Alicia có làm theo lời dặn của bà không? Bà bị bắt đầu Không đâu, một vài ngày sau, cô ấy nói là đã kể cho chồng và rồi lại nói rằng cô ấy đã tưởng tượng ra mọi chuyện. Cô ấy bà tôi hay coi như chưa nghe thế gì và dặn tôi đừng kể việc ấy với Gabriel nếu gặp cô gặp anh ta. Tôi thấy toàn bộ việc này có gì đó mở ám. Cô ấy còn bảo tôi hay xóa bức ảnh đi, nhưng tôi không xóa. Tôi đã cho cảnh sát xem bức ảnh đó khi họ bắt cô ấy, nhưng họ đâu có quan tâm. Họ đã kết luận xong rồi, nhưng tôi tin chắc rằng đó chưa phải là toàn bộ sự thật. Tôi có thể kể với anh điều này không? Bà ta giọng thì thầm, ra vẻ kỳ bí Alicia đã sợ phát khiếp Barbie dừng lại Ở đó để tăng tiếng gây cấn cho câu chuyện Đoạn uống nốt rượu trong ly Bà ta với tay về phía chai rượu Anh chắc là không muốn uống chứ Tôi từ chối một lần nữa Đoạn cảm ơn bà ta rồi viện cười ra về Có ở đây tìm nữa Cũng chẳng ích gì Bà ta chẳng còn gì để kể cho tôi Tôi đã có mọi thứ Để nghỉ ngẫm rồi Khi tôi rời khỏi nhà Barbie Trời đã tối mịt, tôi dừng lại một lát trước cửa ngôi nhà bên cạnh, nhà của Alicia. Nó đã bị bán ngay sau phiên tòa và giờ thì một cặp vợ chồng người Nhật đang sống ở đó. Theo lời bà Bia thì họ chẳng thân thiện chút nào. Bà ta đã thử thăm vài lần nhưng họ nhất quyết chẳng chịu đáp lại. Tôi tự hỏi không biết mình sẽ cảm thấy ra sao khi có hàng xóm như bà Bia, người cứ liên tục ghé thăm một cách bất ngờ, tự hỏi không biết Alicia cảm thấy đi thế nào về bà ta tôi cho một điều thuốc và nghĩ về những gì vừa nghe được vậy là Alicia đã kể với babia rằng cô đang bị theo dõi cảnh sát thì mặc định rằng babia chỉ muốn được đây thời sư và đã bịa ra chuyện ấy về nên họ đã lờ tịt câu chuyện của bà ta đi tôi cũng không lấy làm bất ngờ thật khó mà tin lời babia cho được vậy nghĩa là Alicia đã sợ đến nỗi phải cầu cứu babia và sau đó là cả Gabriel sau rồi sao Alicia có nhờ cái ai khác nữa không Tôi cần phải biết Tôi chờ nhớ lại hồi tôi còn nhỏ Một cậu bé lúc nào cũng chỉ thực vỡ hòa Trong cơn lo lắng Cô cố gắng tìm nén mọi cơn sợ hãi Và nỗi đau vào bên trong Không ngừng đi đi lại lại một cách buồn trồn và khiếp đảm Một mình đối mặt với nỗi sợ Trước người cha điên loạn Cậu bé đó không thể kể với ai Và cũng chẳng ai lắng nghe Có lẽ Alicia cũng cảm thấy chất vọng như vậy Nếu không cô đã chẳng viện Tới sự trợ giúp của bà Tôi khẽ dùng mình Cảm giác Như có cặp mắt đang dán vào gáy tôi. Tôi quay người lại nhưng không nhìn thấy ai khác. Chỉ có mình tôi ở đây, con đường vắng vẻ bị bao trùm bởi bóng tối và sự tĩnh lặng.